Con thuyền sắp đắm giữa biển khơi, trước lưỡi hái của tử thần, câu thà chết dinh hơn sống nhục, ít quyến rũ các thủy thủ hơn câu thà sống nhục hơn chết dinh. Sĩ nhớ tới các nghĩa sĩ yên bái, họ xứng đáng là chiến sĩ quốc gia, được đặt tên cho những đại lộ ngày nào đất nước thoát nạn ngoại xâm. Kể chi đến các thủy thủ đang tìm cách hất bạn đồng hành xuống biển để con thuyền bớt khẩm, để mình về tới bến một mình. Nói vậy chưa phải quả quyết rằng loài người lúc lâm nguyên chia ra làm hai ba hạng thủy thủ khác nhau. Nhưng mỗi người đều có sẵn đủ thứ ông thiện, ông ác, ông anh hùng, ông khiếp nhược trong thân xác. Qua đạch giá, trong chiếc xe bích bùng, lâu lâu xe chạy rầm rầm trên cầu. Đến sát bãi biển, gió thổi mát rượi Liên tưởng đến hàng cây thúc nốt sống hơn trăm năm, cua lá rào rạc bên sườn hòn sóc, Hòn đất Và những dây qua rừng Lồng thồng trên chót mỏm đá núi còm Dây rung rinh Nhưng chưa rớt xuống biển Vào cửa Brisson Provinciolo de Rạch Giá Sĩ chú ý ngay Cái đài của Pháp dựng lên Để kỷ niệm đặc biệt Cái tên lính thủy tử trận Hồi năm 1867 Lúc chiếm Rạch Giá Từ tay quân đội Triều Đình Quế Trước cửa khám đường Rành rành một cái miếu nhỏ thờ cô hồn Người Pháp rất vinh hạnh Tự cho mình là hiếu cổ Duy trì văn hóa bổn xứ Nhưng việc tồn cổ ấy là thứ mặt nạ Là lớp nhung nổi quá Bao bọc cái bàn tay sắt Khám đường quá đông Xếp khám đi tới lui ngoài sân Đội nón kiểu thuộc địa Bụng phi nộn vì chứng sốt rét miền nhiệt đới Mà thuốc ký ninh và nước nấu chín Chẳng ngừa nổi cửa sắt đóng lại cả bọn ùa lại hỏi hang sĩ họ khoe khoang ở đây quá ấm cúng cởi bớt áo quần ra cho ấm ấm có nghĩa là quá chật chội hơi nóng của hàng trăm người cộng lại như hơi cơm sôi xoay trở lúc ban đêm đã khó ban ngày thì một chỗ để ngồi chồm hổn càng khó hơn hơi mồ hôi quá mạnh đánh bạc mùi khó chịu bốc ra từ chiếc thùng vệ sinh Cá mòi nêm trong hộp Chưa đúng hẳn Vì khi vào hộp cá mòi đã chết Nơi đây ai nấy còn sống nhăn sĩ sực nhớ đến bầy dịch hãng Nuôi hàng ngàn con Ban đêm chen chút trong chuồng Nhưng nên nhớ đây là bầy dịch đặc biệt Toàn dịch trống Ước gì con người có thể tháo rời Từng bộ phận để ban đêm ai nấy Đem tay chân của mình Xếp thành một đống cho gian phòng bớt chật Để ngủ dễ xoay trở Đầu đuôi cũng vì con người có tay chân. Từ hồi tiền sử, tay chân nuôi sống thân thể, làm ô nhục thân thể và cũng cứu vớt thân thể. Nên nhớ gia đình, nhớ cuộc sống bên ngoài hay quên tất cả. Sĩ nghe tiếng cãi giả về vấn đề ấy, họ cãi đến toát mồ hôi. Lúc đó khôn ngoan và triết lý nhất là các tiên ông đánh cờ tướng hoặc đánh cờ chó để giết thời giờ. Những tay chuyên nghề làm quốc sự, súng xích một xó, thì thào vài tin tức sốt dẻo về đồng minh dội bom trại lính Nhật ở Hà Nội, Sài Gòn, mặt trận thứ hai, mặt trận phi châu gì đó, và hội nghị danh ta. Trong góc phòng, vài người hì hục chế tạo dụng cụ, vài miếng xương heo để làm cây kim giá quần áo, sĩ liên tưởng đến đoạn sách nói về nền văn minh của con người mà ông đốc phủ cho anh mượn. Con người tiền sử tiến dược bực đến mức phát minh ra lửa. Nhờ giai đoạn mà băng tuyết bao phủ dày mặt đất rất lâu, khiến việc hái trái, đào rễ cây trở nên quá khó khăn. Chuyện ma thần trùng, chuyện ma báo quán là đề tài hấp dẫn nhất. Trưa nay, lại có vài chàng thanh niên quả quyết chẳng bao giờ có ma. Phe chủ trường có ma thách đố. Để tôi dẫn các anh tới gốc cây gừa ở xóm tôi, cho biết đá vàng. Trước kia tôi ghét ma, nhưng sau khi tôi bị nhát lần đầu tiên thì... Nhưng cái ngày đến thăm gốc cây gừa ở xóm anh ta còn lâu mới đến, và bị dời lại bên kia cánh cửa sắt. Các nhà khảo cứu về dân chương bình dân, cần chú ý đến loại thi ca trong lao tù thời Pháp. Ai sáng tác nó ra, ai bổ túc đoạn này đoạn kia, ai truyền lại cho ai rõ ràng đó là ca dao ca ngợi cuộc sống bài dè so sánh các kẻ ngồi đây tuy thất thế nhưng oai hùng như ông tướng tàu lời lẽ chứa quá nhiều điển tích từ con chim phụng hoàng ấp trứng đến cuộc thí giỏ ở tràng an một bài khác lâm ly hơn mở đầu bằng hai câu rất khách sáo nhưng tại sao quá gợi cảm Mây mù dăng ải bắc Gió tạt rừng xanh Tâm sự của chiêu quân Của kẻ đốn củi trên núi tà lơn Nhưng rốt cuộc Cần đi tới kết luận Loại thi ca truyền khẩu ấy Chỉ sống trong khung cảnh của nó Tách trời đáy biển Còn ca ấy sẽ dãy dụa trơ trẽn Vô duyên nổ bụng Một người bên cạnh sĩ Nói với sĩ Đừng nói chuyện bậy bạ ở đây Có chừng cái thằng ngồi gục đầu ở góc kia là mật thám nhật. Nó vào đây để thi hành khổ nhục kế. Sao anh biết chắc là nó? Vì nó rất ham ăn. Sáu người một mâm dọn sẵn năm cục thịt heo nhỏ bằng ngón tay nhưng nó lanh lẹ gắp bỏ vào miệng hai cục một mình nó. Rồi nó xin lỗi sao? Bởi vậy thiên hạ súng nhau nói tục để tẩy chay nó. Ai ngu gì bàn chuyện quốc sự cho nó nghe? Sĩ hỏi Tin tức gì lạ? Đồng minh nói rõ là quân đội Mỹ tấn công đảo Saipan, nơi nhiều người Nhật đến cư ngụ từ lâu. Rốt cuộc theo nguồn tin đô mê của Nhật, thì Nhật kháng cự anh dũng. Đàn bà Nhật mặc bộ áo kimono sạch sẽ nhất, nhảy từ gành đá xuống biển để tự tử. Các đại tướng Saito và Nagumo tự mổ bụng theo nghi lễ. Ai loan tin đó? Người Nhật. Sĩ im lặng. Biết đâu người vừa thuật chuyện đã dùng khổ nhục kế để thử thách tâm lý người nghe. Trước khi ngủ, hôm nay thiên hạ rủ nhau đấm bóp, cạo gió lối dần công. Anh kia ra giá thử một điếu thuốc cho bất cứ ai thuộc lòng bất cứ bài thơ nào, loại thơ đánh cờ người của Hồ Xuân Hương. Buổi nói chuyện kết luận bằng giai thoại sau đây do chính anh ta nói Bạn có thể cưới bất cứ cô gái đẹp nào, với điều kiện là bạn biết rành tên họ của cổ, mặc dù bạn đã có vợ rồi, nay đòi cưới thêm. Ví dụ bạn yêu cô ba ở đằng xóm, cổ ưa mặc áo màu xanh, dễ quá. trời vừa chạng dạng, bạn hãy ra lệnh cho vợ bạn. lát nữa em mặc áo xanh, và nên nhớ là em thứ ba. thế rồi sau khi hóa trang, vợ của bạn sẽ đứng thấp thoáng ngoài cửa phòng. Gián điệu e thẹn Bạn gọi bằng giọng tình tứ Em ba yêu quý của đời anh Đây là mối tình đầu của chúng ta phải không em Em yêu anh không Tất nhiên nàng đến Bạn sẽ hài lòng dân dân Chuyện gần như vua duyên Nhưng ai nấy cười rầm rộ Khiến ông xếp tay chạy vào la hét Sĩ liên tưởng đến giai thoại ông cai tổng nào đó Bắt đầu hát bội ăn mặc như điêu thuyền, Dương quý phi trước khi ân ái với ông ta. Gió thổi mạnh rồi gió im bặt, Đến nửa khuya, Gió từ xa, Từ biển khơi thổi thoang thoảng vào. Tiếng chiếc phi cơ lẻ loi nào văng vẳng Nghe buồn buồn như tiếng sáo diều Vợ con bây giờ ở đâu? Liễu hương ở đâu? Giàu quệ ở đâu? Tuy biết họ vẫn ở đó, Nhưng sĩ cứ hỏi thầm, Chó sủa ở đâu xa xa, gà gáy eo ốc, não nuột. Bao giờ trời lại sáng? Gió Tết hơi lạnh, lại thêm hai vợ chồng nọ và một đứa con vào ở phòng bên kia. Vợ và con của anh ta được ân huệ ở riêng trong cái xà lim nhỏ bé, mở cửa. Đứa bé chạy tung tăng ngoài sân, lượm về chiếc lá vàng đem về cho mẹ. Nó ngẩn mặt, đón từng chiếc lá sắp rụng. Đôi khi nó há miệng, luyến tiếc chiếc lá nào đó lượn như bướm, bay bỗng lên rồi lại tạt ra ngoài dòng rào. Mà ở đây ai nấy đều đoán chừng vì mặt đất bên ngoài bị chân tường che khuất. Thà làm ban bù, ăn mày ngủ đầu đường xó chợ còn hơn ngồi ăn hai bữa cơm như vậy. Chừng nào Nhật Bổn thua đồng minh? Có người đáp, mấy hồi ở đây mình thiếu tin tức nghe nói ở chỗ khác họ rành hơn mình ngày cuối năm đêm giao thừa ai nấy thức để nghe ngóng quá khuya tự phía bến tàu ba hồi súp lê chọn lại tàu đi đâu của ai sương đêm xuống lạnh ai nấy liếc nhìn nhau vì nãy giờ thức vô ích quá chỉ thêm buồn bây giờ thì đành nằm xuống ngủ dậy chờ qua tết súng nổi lốp đốp vài tiếng phía chợ rạch giá Một người lính Nhật, nói đúng hơn, một người Việt Nam mặc sắc phục lính Nhật, chạy vào hò hét. Bắt đầu từ giờ phút này, nước Việt Nam đã giải phóng. Hoàng đế Bảo Đại sắp sửa ra mắt thần dân. Tất cả quân sĩ Pháp, công chức Pháp, thường dân Pháp đều bị tước khí giới và nhốt. Bà con chưa tin tôi hả? Hồi sáng tôi đã đánh hai bạc tai vào mặt tên sếp mật thám Pháp Le Còn thân phận chúng tôi, nạn nhân quan ức của tên sếp mật thám Pháp đó, bao giờ ân xá. Có kẻ hỏi, hắn lườm. À, đứa nào hỏi đó, tổ quốc trước hết, nghe chưa? Ai là chuyện điên tư của chúng mày? Đài Nippon Banzai, tiếng hò reo biểu tình ngoài đường, người gác gian giải thích. Các cha đừng ruột địch nha, tụi nó quạo lắm, Banzai tức là dạng tuế đó. Sĩ tự hỏi, kẻ thắng trận đang hò reo, nhưng tại sao họ đổ quạo và thiếu lượng khoan hồng của trời Phật? Cửa lại mở để đón trước một quê kiều. Ông ta ăn mặc quá sạch sẽ, tự cung khai trước các bạn trong phòng. Nhật Bổn hồ nghi tôi bán gạo bán cà phê cho Tây. Hoàng quá! Tây ở đâu? Tây rút xuống rừng Tân Bằng, với mấy trăm lính mã tà. Ông chánh tham biện từ Tân Bằng gửi thơ về cho người quen tới tiệm tôi để mua cà phê, gạo. Mua bằng giấy 500, tôi bán cho nó. Nhật Bổn bắt tôi, Tôi nói là theo uông tinh vệ nó không chịu. Mai chiều tôi về nhà rồi, bà con tôi nhờ thầy chính X lo dùm. Thầy chính X bữa nay lên làm ông chánh tham biện thế cho Tây. Ai nấy cười thầm. Sĩ cũng cười, nhưng nụ cười chứa ẩn nhiều ác ý. Tây mà xuống tân bằng, thì chúng nó sẽ khóc như con nít vì thiếu ăn, thiếu mặt, thiếu nước ngọt và bị mũi cắn. Tội nghiệp cho lũ bà đầm, tội nghiệp cho lũ tây con lúc này thuyết pháp diệt đều quề. pháp diệt phục hưng thực hiện quá trễ và chắc chắn chẳng bao giờ thực hiện sĩ làm bài toán trừ năm nay một nghìn chín trăm bốn mươi lăm pháp đánh chiếm sài gòn từ năm một nghìn tám trăm năm mươi chín hơn tám mươi năm dài hơn hai mươi câu giọng cổ lòng thòng với bao nhiêu nhịp trường canh hết ăn rồi ngủ các xếp gác gian thị thào Lính mã tà bị Pháp lùa xuống tàu, nói rằng đi dịp loạn ở sông trèm trẹm, nhưng loạn đâu chẳng thấy. Bây giờ hiểu ra đã muộn, Pháp muốn lính mã tà đi theo để đánh nhật bổn giùm, Nghe nói vài người lén trốn về, đi nơi khác là để làm ăn. Tại sao chẳng ở đây? Vì họ quá giàu, Tây chở theo tàu hàng chục chiếc thùng cây đựng toàn giấy bạc 500 rồng vàng rồng xanh. Họ ăn cắp chừng nửa thùng giấy bạc, cũng đủ sắm xe đò, cấp phố lầu vài câu sấm trạng trình, sấm của Đức Thầy được bàn tán. Chừng nào lúa mọc trên chì, do đi trên giấy, Thầy Tăng trở về. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. ti mật thám rạch giá quá chật chội, hầu hết các bồi bếp của công chức Pháp đều bị nhốt. Các phần tử kém quan trọng phải dời qua đây. Họ cho biết và người Pháp cố gắng chống cự. Quang Ba Hes nhận chìm tàu chiến tại Cần Thơ. Quang Tư X và chủ tỉnh Pháp ở Cần Thơ kéo binh qua ngã năm, hợp sức với tên Cò Mạc Te để chạy xuống Tân Bằng lập căn cứ. Nhưng dọc đường lính mã tà đào ngũ khá nhiều, người Pháp trở thành trơ trọi. Sự nhất kỹ chính tên Cò Mạc Te đã đến Tân Bằng tìm bắt bớ ông giáo kiến và anh. Phía này nhất định cò mặt te sẽ một rưu ria xồm xoàm, đóng dài lỗ bình sơn giữa một dùng có ít nhiều bóng người. Hắn đã dọn đường tự tử từ hồi năm ngoái, khi giải tán lớp truyền bá quốc ngữ. Dân chúng sẽ bỏ đói hắn. Hắn sẽ hằng học nghĩ đến công trình khai tám 80 năm của hắn, và cho rằng dân Việt Nam dội dòng ân. Một ông trưởng khám đường đến ra mắt, thay thế viên xếp người Pháp, ông trưởng này bắt các tội nhân chào cờ mặt trời và cờ quẻ ly của vua bảo đại nhưng bỗng nhiên vài hôm sau hai lá cờ đều vắng rồi chỉ xuất hiện vỏn vẹn lá cờ mặt trời mười ngày sau một sĩ quan nhật chánh gốc nhật đến quỷ lạo tội nhân và đây là lời của ông ta do nhân viên thông ngôn chuyển dịch lại quan thống đốc nam kỳ minoda đã chính thức cầm quyền thay thế quan thống đốc pháp Hofen Phen Hôm 30 tháng mạc vừa rồi, Ngài đến kinh lý tại Long Xuyên, tuyên bố với các công chức. Đừng hiểu lầm về danh từ độc lập, Trung Kỳ và Cao Miên đã được chính thức tuyên bố độc lập. Nhưng ở phần đất Nam Kỳ, sự kiểm soát quân sự luôn cả nền hành chính, đều do quân đội Nhật trực tiếp đảm nhận. Tóm lại, xứ Nam Kỳ chưa được độc lập. Viên sĩ quan Nhật cằn ngằn trợn mắt khiến chính viên thông ngôn cũng sợ sệt bập bẹ ai nói với mấy người rằng quân đội nhật cho mấy người độc lập ai đưa ra tin tức thất thiệt đó thì bị chặt đầu nghe chưa một gáo nước lạnh xối trên đầu những con cóc há miệng chờ sung chính rụng ngay vào mồm hai ngày sau sĩ và mươi người nữa lên xe đi lúc nửa đêm một chuyến đi mới để làm gì lại vượt sông hậu giang sông tiền giang Giàm cỏ đông, giàm cỏ Tây Để tới thứ quê hương nào đây Cả bọn bị còng tay Nhưng tha hồ xin thuốc hút Nói chuyện qua lại Sĩ mới hiểu mơ màng rằng Mười người kia đều là dân quốc rẫy Ở gần cán gáo Bị Nhật bắt lúc chúng truy nã tàn binh Pháp Mình về lúc trước ở Tân Bằng Nên bị chúng hồ nghi liên can Hỡi ơi chúng tưởng cán gáo gần Tân Bằng Nhưng thật ra hai vùng ấy cách xa nhau Sĩ chưa nhận ra ai là quen thuộc hết Cũng nhẹ lo Trời chuyển mưa Xe chạy dưới những luồng sấm sét Đến Sài Gòn Trời quá tối Xe tạm ngưng Vì cả thành phố tắt đèn A lẹt Để hồng đánh lạc hướng phi đội của đồng minh Tôi sẽ kể lại cho bạn nghe những điều Mà hàng năm Dòng trời sao xuyến lúc chào thu Buổi cơm chiều đầu tiên Ăn lúc đỏ đèn sớm và bao nhiêu lá đang trở mình úa vàng trên cây, rung rẩy gợi lại cho tôi. Cớ sao hôm nay sĩ chợt nghĩ đến khoảng thời gian 1936, 1937. Lúc anh mới bước chân vào trường trung học. Đoạn văn cổ điển mở đầu cho thiên hồi ký của Văn Hào, Anatole France nói về ảnh hưởng của cổ học La Mã Hy Lạp đối với bộ óc non nớt của một cậu bé người Pháp. Trời đất ở đây có khác. Đầu mùa mưa, lá chuyển rào rạc, nhưng lá chưa vàng. Bữa cơm tù theo thông lệ, chẳng bao giờ ai cho ăn quá trễ. Lúc đỏ đèn, nền đất ẩm ướt hôi hám. Chân trời là mức cao nhất của tấm vách rào, lởm chẩm miễn da chai, dây kẽm chạy điện. Mà nhớ gì đây? Những người làm chính trị chuyên nghiệp xứng xích nhau một góc phòng, bàn về tình hình thế giới về thuyết duy tâm duy vật sĩ lạc lõng khó chịu anh ngồi đây một mình thiếu chỗ dựa góc đằng kia năm ba anh nông phu kể cho nhau nghe những kinh nghiệm trồng quýt cách trừ cua đồng phá đám mạ hoặc phương thuốc gia truyền trị chứng gà toi nằm sát trên nền xi măng một ông lão ho sù sụ quấn khăn chung quanh ngực thỉnh thoảng liếc về phía sĩ từ hai ngày nay sĩ chú ý ông ta rình mò giết từng con rệp, tuy không giết tuyệt nhưng cứ kiên nhẫn giết hoài. Có người giết rệp để thị quay, dùng máu rệp để vẽ tên tuổi, năm sinh, phương châm của đời mình. Những nét chữ hùng hổ đề cao cá nhân của con cọp khi xa cơ. Dách phòng lạnh lẽo, đóng dây trò của dách đá một danh lam thắng cảnh của một ngôi cổ tự mà du khách thích ghi lại dấu vết. Ông lão ho hen nọ trầm lặng hơn, ngón tay gầy guộc vàng lườm đè lên con rệp rất nhẹ. Cố ý không lưu lại dấu vết gì trên vách đã quá bẩn màu bụi và màu máu rệp. Tôi ho lao từ 8 năm nay, sau khi bị bắt 2 năm, hồi đó viên Thanh trà Át Nu chưa qua đồng pháp. Sĩ lấm bẩm té ra ông sống như vậy từ 10 năm qua, tôi tình gì dữ vậy? Hình như ông ít vui. Trời trở tiếc, hết nắng qua mưa, tôi vui lắm chứ. Ngặt tôi muốn tránh những cuộc bàn cái. Tính tôi ít hợp với ai? Ở ngoài côn đảo hồi đầu năm 1934 đã xảy ra vụ hai chánh trị phạm đâm chém nhau chỉ vì họ bất hòa về lý thuyết lý thuyết của sách vở cách mạng tây phương tôi ưa ngâm thơ hơn bàn cãi ho một chập ông lão hỏi khẽ em vô đây lâu rồi hả dạ cũng chừng bốn năm tháng hèn gì riết rồi quen dù họ dời chỗ dầu ăn đủ ăn thiếu hồi mới vô tình cảm con người nông nổi vô quá lâu tình cảm lại chai ngắt Như tôi đây chẳng hạn, muốn hiểu đúng con người nên ở đây tới mức độ vừa phải rồi về nhà. Nhưng chưa sao đâu, em thích thơ không? Dạ thích chứ, nhưng thi phú trong cuốn quốc văn trích diễm ở nhà trường như lạc đề. Lão già cao hứng, ngâm khe khẽ bài thơ của nho sĩ quấn cao. Trót lời đã hẹn cùng non nước, gối kiếm thâu canh đợi tiếng gà. Rồi đến bài thơ của Chí sĩ Cao Ly thời Nhật thuộc, Ngã diệt tứ thiên niên thức tỉnh, thống tâm thường xướng đại phong ca. Ta cũng bốn ngàn năm thức tỉnh, kiểu bốn ngàn năm dân hiến của Việt Nam, đào lòng hát khúc đại phong ca của hán võ đế, bài ca khởi nghĩa. Đêm ấy, sĩ ngủ khá ngon, hừng sáng cả gian phòng lại ồn ào, Ông lão hỏi, Em theo duy tâm hay duy vật? Sĩ ngơ ngác rồi định thần. Chẳng duy nào cả, Thời cha kính mẹ, Ai nấy yên ổn làm ăn. Người mình đã có sẵn đạo Phật. Mãi tới thế kỷ 20, Người Tây Phương chỉ mới bắt đầu tò mò về đạo Phật. Nhưng họ dám quả quyết, Người Á Đông tạc tượng Phật khéo là nhờ kỹ thuật Hy Lạp. Lạ quá! Ông lão lại ngơ ngác Sách nào vậy? Dạ sách khảo cổ, họ đưa bằng cớ này bằng cớ kia để chứng minh rằng tượng Phật phần lớn đều tạc theo kỹ thuật Hy Lạp do cuộc chinh phục của hoàng đế Alexander mang theo đến miền Bắc Ấn Độ. Vậy là người Pháp tự hào rằng Tây Phương đã là thầy của người Á Châu từ đời Thượng Cổ. Phật nghe được giả thuyết đó chắc sẽ mỉm cười. Nhưng en theo phe nào? Dạ, vậy trường báo quốc ngữ rồi, ma đưa lối, quỷ đưa đường tới đây. Thiết tưởng yêu nước như bài hát của sinh viên. Này sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi là đủ rồi. Hồi hôm, em suy nghĩ gì mà cười hoài vậy? Ban đêm, em ngủ mớ toàn là tiếng Tây, đọc có ca có kệ. Sĩ e thẹn biết mình bị ám ảnh về đoạn tản văn của A France nên dội thanh minh. Hồi xưa giáo sư bắt buộc học sinh đọc một bài nói về buổi tựu trường bên tây. Bài đó hay quá đổi nên tôi không quên được. Đại ý là vào đầu mùa thu, văn sĩ già nhớ hình bóng của mình hồi nhỏ, cỡ 10 tuổi, mang cặp da đội kết vừa đi vừa chạy tung tăng đến trường, vừa qua công viên Luxembourg. Bây giờ lá vàng rơi lắc đác trên dây trắng của những pho tượng đá đặt trong công viên. Lá vàng rơi từng chiếc một trên dây trắng Đoàn ấy là cái vốn, là chỗ nương tựa của tôi, vì tôi không ưa chính trị. Lão già cuối mặt vừa cười vừa ho. Nhưng nước mình khác nước Pháp, mình bị Pháp đô hộ giam cầm. Học trò nhỏ ở nước mình thiếu quần áo, nơi thôn quê thiếu trường học, dốt hơn 90%. pho tượng đá cẩm thạch trắng mình chưa cần. Trong chương trình Tây, muốn học sinh Việt Nam nằm chim bao, ngỡ mình là chú Tây con trong bức tranh vẽ, và ông văn sĩ kia lúc hạ bút trên giấy, quên rằng tổ quốc của ông ta thịnh vượng nhờ thuộc địa An Nam. Đến lược sĩ bối rối Nhưng việc hồi tưởng trong thời thơ ấu là nhu cầu thơ mộng chính đáng của người luống tuổi, bất chấp Đông Phương hay Tây Phương, nhu cầu chung của con người. Lại im lặng, Giây lâu lão già đáp. Vậy là mình tạm đồng ý với nhau, Cãi hoài sanh ra vô lý, Đến chỗ mỗi người ngồi cú rũ trong xó riêng, Giữa cảnh khổ chung. Chú em tìm đâu ra lá vàng trên vai pho tượng đá trắng, Trong ngày nhập học đầu tiên. Nếu tin vào sách Tây, Ở nước mình các pho tượng đều dành cho Phật, Thánh, Đặt thờ trong đền chùa sĩ lẩm bẩm lão này hẹp hòi quá tấn công mình hoài nhưng mình còn đứng vững chưa té nhào trên đài lý luận lệnh của hiến binh nhật đòi sĩ và mấy người bị bắt ở tân bằng lên chiếc xe bích bùng cuộc thẩm vấn diễn ra mau chóng rồi cả bọn được đưa về phòng cũ lý do rất đơn giản ổ chiến đấu của pháp ở cán gáo tân bằng đã bị dẹp tan nhanh chóng từ lâu Nhật tịch thâu nhiều khí giới. Các đội binh Pháp xác nhận rằng trong hàng ngũ của chúng chỉ có lính mã tà. Số thường dân An Nam ở cán gáo Tân Bằng tuyệt nhiên chẳng hợp tác với Pháp. Quấy rối Pháp thì có. Hú oh dế, yeah. mấy lão già ở Tân Bằng tới bây giờ mới chịu làm quen và trả lời một cách bí mật. Câu hỏi mà sĩ này nỉ họ giải đáp từ lúc còn ở Prison Provincio Đờ Rạch Giá. Mấy ông biết tung tích của Bảy Thích không? Dốc người đen đúa, tuổi hơn 40, độc thân, xưa kia đã từng làm rẫy ở Tân Bằng. Họ đáp khẽ. "Là gì Bảy Thích? Đầu đuôi như vậy, Bảy Thích cầm đầu tuổi tôi, nhưng tuổi tôi hiền như ông Phật, nào đã chém giết ai, Dầu là Tây là Nhật." Đêm đó qua lời kể chuyện, sĩ hình dung lại khung cảnh, trong đó Bảy Thích đã đóng vai lão kép độc họ nhắc lại nhiều chi tiết buổi ấy trời về sáng trong căn nhà siêu dẻo giữa tư bề cây cỏ bảy thích nằm lim dim một người khách lạ mặc quần áo kaki vàng tiến vào bảy thích hỏi ai đó rồi lồm cồm ngồi dậy ông là ông tây suy nghĩ hồi lâu bảy thích nói đi đâu mà lạc tới đây chào quan lớn ông khách trả lời ông già ngồi đó đi tôi vô nhà nói chuyện ông già đừng sợ bệ thích lẩm bẩm sợ cái gì ai sợ ai chứ rồi nhìn quanh vách tôi không làm gì hết quan lớn ơi phải tôi biết ông già tốt lắm hương quản ở ngoài kia chỉ đường cho tôi vô đây tôi ở chợ ngã năm làm ông cò ông cò mạt te Vậy thì tôi nghe nói năm đó ông tới Tân Bằng bắt mấy người thầy giáo. <cười> Nhưng tôi luôn luôn tử tế với ông. Hồi đó tôi bắt được một người, rồi nó chạy trốn. Tôi tha tội cho nó đó. À, hình như là... Người đó là anh em chú bác với tôi. đau rét chết rồi quan lớn à. Nhưng bây giờ mình ở một nhà, không ai được phép ra khỏi rừng này. Ông già cũng vậy, tôi cũng vậy... Bốn phía đường, lính của quan lớn canh gác Ai lọt ra ngoài là họ bắn Ông già chưa hiểu hả? Nhật Bổn tới chợ Long Xuyên Tới chợ Cần Thơ rồi Bây giờ người Tây, người An Nam Phải đánh nó Làm sao đánh? Người An Nam ngày xưa đánh giặc thua Tây một lần rồi Huống chi Nhật Bổn Bây giờ hễ theo phe Tây Thì người An Nam thắng Nhật Bổn Nghe Hương Quảng nói Ông già đành bán đồ sứ này Ông già đi theo đường của vua Gia Long để kiếm vàng bạc. Vua Gia Long hồi xưa chạy vô rừng, kẻ thù rượt hoài, đánh hoài mà rốt cuộc Gia Long vẫn thắng trận. Vua Gia Long đi đường nào? Ông Gia Long chết mấy mươi đời rồi, làm sao mà tôi biết? Lời thiệt khai ngay. Tôi biết, tôi biết. Ông khách rút tấm bản đồ trong túi, tay cầm viết gì đó. Ở đây, sông ông đốc, Trật rồi, đây là rạch ngã bác. Chỗ mình ngồi nói chuyện đây là sông Ông Đốc. Trong bản đồ ghi rõ, gần sông Trèm Trèm mà. Sông Ông Đốc ở gần biển, sông Trèm Trèm gần chợ Thới Bình. Xứ tôi, một con sông có nhiều khúc, mỗi khúc mang một tên khác nhau. Khúc này là rạch ngã bác. Tại sao vậy? Tại sao là ngã bác? Tức là ngã phía tây mặt lên rừng ông khách trố mắt phía tây trái chứ, từ trong ngọn ra biển nó ở phía tây trái theo bản đồ nó ở phía tây mặt người An nam tính theo đường từ biển về ngọn đó quan lớn ừ tây mặt bây giờ nói mau vua gia long chạy đường nào mà kẻ thù bao vây không được quan lớn sẽ cho binh lính đóng giữ chung quanh đó bảy thích cười giòn Hồi đó hình như vua Gia Long chạy vòng quanh đường U Minh, đóng quân tại chỗ cạnh đền bây giờ. Ông già đến cạnh đền chưa? Có tới mới dám nói chứ. Cạnh đền nước uống được không? Gạo nhiều không? Muối nhiều không? Đất cao ráo không? Có vàng không? Phải có vàng thì quan lớn đâu gặp tôi tại đây được. Quan lớn đi cạnh đền mà coi cỡ chín mười cái nền nhà cũ rộng lớn, chắc là trại của lính Gia Long ẩn nấp. Tôi tới đó đào đất thử, thấy toàn là miệng chén kiểu vỏ sò ốc và một con lươn. Con lươn đó ngộ lắm, sống lâu năm nó quá ra con trùng đen. Ông khách buông cây bút chì trên bản đồ rồi nói: "Ông già thấy tận mắt hả? Ngộ lắm, hồi nhỏ lươn dài như con rắn, lưng màu đen." Lớn lên lương rút mình lại vắng ngủng, lưng trổ màu vàng. Vài năm sau nó giống như đòn bánh tét, hai lỗ tai của nó vểnh lên cao, nhưng nó còn là con lương, ở xa coi giống hình dáng con trồn. Chưa ai biết đôi ba năm nữa nó thành con thú gì. Thôi, đừng nói con trồn con lương, ông già cho biết vua Gia Long rời cạnh đền để đi đâu. Dạ, chắc là vua chạy qua sông ông Đốc, bị mấy con số cản mũi ghe tại vàm gần biển vua chạy trở về ngọn rút vô ngã bát này ở đây hả vậy mà nãy giờ ông già chưa khai thiệt chạy gần trăm cây số bằng cách nào chắc là đi bằng thứ ghe ô ghe sa chạm rồng chạm phụng chở đầy châu báu ngọc ngà bỗng giặc tây sơn rượt theo vua hoảng sợ ra lệnh nhận chìm ráo trọi tại vàm rạch ngã bát tại sao ông biết năm đó vài người thợ hầm than ở bờ rạch ngã bác đang ngủ ngon bỗng giật mình nghe tiếng trống tiếng chiên inh ỏi như ở gần bên cạnh họ thắp nhang khấn vái tức thì hàng ngàn binh sĩ đàn cựu hiện ra chèo ghe nhịp nhàng trên mặt nước miệng hát hò khoan bắt cái hò khoan hôm sau mấy ông kỳ lão mua heo đem về cúng tế thần linh bèn đạp đồng Mách bảo rằng tại ngã bắc này hãy còn mấy chiếc ghe chứa vàng bạc nằm dưới đáy rạch. Mấy tay thợ lặng trổ tài hì hục nước sâu chừng 5-6 sải lạnh ngắt. Gặp cái gì? Ông già lặng dưới sông hả? Họ kéo lên hai cái mũi ghe đứt lìa vì cây quá mục. Mũi ghe còn lại, chật quá, chẳng ai dám chung vô, sợ bị kẹt chết ngộp. Thò chân vô thì đụng món gì như tô chén lưu hũ. vàng bạc đâu? Đồn đải bậy bạ đó thôi. Có người gặp cái ống điếu bình bằng bạc, nhưng khi đem về nhà thì con cháu sinh đau ốm. Vì vậy đành mua gà cúng, trả lại cho đấy xong. Tuổi già sức yếu, tôi chỉ dò dẫm lẫn quẩn trên bờ cỏ, theo con đường mòn. Chập sao tôi đụng nhầm vật gì cứng ngắc moi lên thấy rõ ràng một thanh gươm sét hồi nào chém sắc như chém bùn bây giờ nó rã rời như bùn đoán chừng là nẻo bôn tẩu của quan đại thần nào đó tôi men theo bờ cỏ tới một cái đìa to lớn bên thềm đìa vài con chim sâu lót ổ toàn ten dưới tàn cây mù u nói mau đi dưới đìa có vàng buổi đầu tôi ngỡ như vậy mò suốt ngày nhưng mà chẳng gặp gì hết. Sau cùng, tôi lên thềm đìa, dùng chĩa mà xom. Mũi chĩa bỗng ăn lũng xuống nhẹ re, cửa quậy. Tôi đào lên, đất lõm bõm. Dưới thềm đìa là cái hang dài, đen ngòm. Cá trê nằm lúc ngút chen đầu nhau. Xom mũi chĩa xuống xa hơn. Tôi nghe vật gì cản lại. Té ra đó là một tấm dáng dài. Nhảy xuống thì tay chân tôi lạnh ngắt, đụng nhầm mấy khúc xương, dài có tròn có. Chắc quan lớn biết đó là xương của người ta. Sợ quá lũ cá trê ốm nhom bao dây tôi. Chắc là tóc người ta quá thành. Phải không quan lớn? Ông khách lắc đầu. Lâu năm hòm mục bể, nước tràn vô, cá vô hòm làm ổ. Dẹp chuyện dị đoan một bên. Bây giờ ông già phải giúp nhà nước Pháp. Vẽ bản đồ khu đường này Từng con đường mòn Từng dũng nước sâu cạn Ông già giỏi lắm nhưng nói trật Con lương là con lương Cá tre là cá tre Không con nào là tóc là trồn gì hết Mặc dù sống lâu năm Bảy thích miễn cười Còn con người Sống lâu năm Mình chết trở thành con gì Thành đất Thành bụi Còn lại bảy thích chỉ lên dách còn lại mấy miếng dáng này đó là miếng dáng đáy hòm quan lớn thấy gì trên dáng hồn tôi gặp nó dưới đìa giờ giấy quá có gì lạ đâu chừng mặt trời lặn quan lớn mới gặp điều lạ trên dáng còn hình dạng con người người người sáng như vẽ rõ ràng đầu mình tay chân sạch lắm ông khách giật mình Vậy hả? Con người tới chết cũng còn hình dạng, yên tĩnh. Lát chiều trời tối, quan lớn lại xem, thấy mà thương, như con đom đóm bò trên gián. Khách bước ra mất dạng. Nhưng sáng hôm sau, lúc sương mù chưa tan, mặt đất lờ mờ bỗng vang lên nhiều loạt súng nổ ngoài mé rạch. Bảy thích và dân ở gần đó cứ chạy về phía súng nổ. Họ bàn tán rồi gọi to. Ai đánh với ai, nhật bổn tới hồi nào. Ông cò mặt te ơi, ông ở đâu? Tụi tôi chẳng bao giờ trả thù kẻ xa cơ thất thế. Ông ở đâu? Mặt đất sáng tỏ thêm, súng nổ từng loạt xa gần, phía bên rạch cán gáo. Họ đi rẽ người một hướng, bảy thích chợt nghe tiếng rên hừ hừ trong lùm cây trước mặt, nhận ra cò mặt te. Ông ta thòi thóp bên dũng máu. À, ông khách hôm qua, ông khách khoát tay hồi nào tới giờ ông già kiếm vàng của vua bây giờ bạc giấy của quan lớn đầy thùng kia nhiều hơn vàng của vua ông già đem về mà xài rồi đem quan lớn vô chòi giấu kín đừng cho nhật Bổn thấy quan lớn chết quan lớn chết tội nghiệp nó đành bắn quan lớn thủng ruột miễn là quan lớn sống tôi đâu cần giấy bạc quan lớn chết đây con người như quan lớn chết thành ra cái gì ông già làm sao đừng chết nói mau đi quan lớn muốn được như ông vua đừng có nói bậy quan lớn chưa chết như ông vua con lương thành con chồn tóc thành ra cá trê quan lớn đây thành ra ông khách nứt lên rồi dãy dừa nhắm mắt. Thành ra cái xác nhăn nhó làm sao được yên ổn, tay chân ngay thẳng như người nằm trong miếng dán đáy hòm ở dưới bờ đìa. Lạy trời lạy Phật! Lá rừng rụng xuống, mới với bạc năm trăm trong thùng tung ra, cùng với lá vàng, đáp từng chập trên dòng nước ngã bát, ra sông trèm trèm, ra biển. Chim kêu dưỡng hú, Nửa mừng anh lại nửa thương